các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mặt của cô. Ừ. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã sinh ra cho anh một cô con gái xinh đẹp như vậy bảo bối à." Hắn cúi đầu hôn môi cô một chút cảm động nói. "Đó là bởi vì ba của nó rất là đẹp, nó rất giống anh mà." Nghĩ đến con gái, Lương gia Kỳ không thể kiềm chế được nở nụ cười. "Đó là bởi vì mẹ của nó rất là xinh đẹp mới đúng, còn bé chỉ có ánh mắt giống anh, còn những cái khác đều là giống em cả." Ba mẹ anh nhìn có vẻ rất là vui Ai đã nói với em rồi mà Bọn họ trời sinh chính là trọng nữ kinh nam Hiện giờ không chỉ con dâu Được bọn họ yêu chiều Lại có thêm cả một cô cháu gái nhỏ nữa Hai người làm sao có thể mất hứng được chứ Quả thực là vui đến chết đi đấy Trạm Diệp Kỳ viết viết môi nói Em có để ý Mẹ mang tới cái gì hay không hả Hắn lại nói tiếp Em vừa mới sinh xong Anh mới gọi điện thoại nói với bọn họ chuyện của cuộc cưng Kết quả chờ đến 3 tiếng đồng hồ Không biết hai người trong từng ấy thời gian đã làm cách nào mà biến ra được lắm đồ như thế để phát tới. Quả thật, Lạc không thể nào tin được mà. Anh nhắc trước cho em chuẩn bị tâm lý nha. Mẹ anh nhất định sẽ chạy tới giúp em ở cữ hơn nữa bà rất là truyền thống, lại rất là cẩn thận và nghiêm khắc Chỉ lì đến mức em phải kêu cứu mạng mới thôi. Vì thế đến lúc ấy đừng có sốc quá là được. Như vậy con phải là làm phiền tới mẹ anh sao? Cái gì là mẹ của anh chứ? Hiện tại bây giờ bà cũng là mẹ của em rồi. Hờn ở tôi này, em không phải ngoan ngoãn gọi bọn họ là ba mẹ già sao? Trạm kỳ liếc mắt xem thường cô rồi sau đó lại tiếp tục nói. Mẹ của anh có mà cầu không được ấy chứ. Anh tự chừng cho nói với em sao? Mẹ của anh từ lúc anh 20 tuổi cho đến giờ, lúc nào cũng dục anh mau chóng kết hôn. Đến lúc ấy bà nhất định sẽ ở cữ cùng với con dâu, như thế có đủ lặc hoa trương hay không hả? Lưng kỳ ngẩn ngơ rồi sau đó nở nụ cười. Nhìn thấy cô vui vẻ nở nụ cười, Tâm tình thao nước mắt ban nãy mà lơ lửng giữa công chung của anh rốt cuộc cũng chậm rãi buông lòng hắn có thể nhận ra một điều rằng mình đã yêu say đắm cô mất rồi yêu thương tình một đêm của mình ngày đầy tháng con gái lớn xa kỳ bà của cô cũng đến uống rượu mừng dì và em trai đột nhiên vắng mặt lý do còn khiến cô kinh ngạc hơn là hai người bọn họ chuyển tới nhà mẹ đẻ ở phía nam sống rồi cô hỏi ba đã xảy ra chuyện gì ông trả lời không được rõ ràng cho lắm chị nói em trai cô đi ăn đêm đắc tội với một đám lưu manh nên bị đánh gãy chân. Sau đó dì bảo là ở nông thôn không cần đi cầu thang, không khí cũng trong lành, thích hợp để dưỡng thương nên hai mẹ con nhà đó liền truyền về nằm bộ sống. Lần gia kỷ nghe xong chỉ có một cảm tưởng. Đó là việc em trai của cô tới tìm cô, đúng là vẫn bị trạm diệt kỳ phát hiện. Hắn cũng sẵn khoái thực hiện câu nói tàn nhẫn lúc trước rồi. Cô không thể trách cứ hắn được bởi vì cô sợ dễ sinh non cũng là do đứa em trai đó ban tặng. Nếu không phải nó chạy tới uy hiếp cô, lại còn đòi tiền này nọ, cô sẽ không phải bất an đến mức làm hại thân thể, lại càng không thể vì cử động quá mạnh, mà động thai tới mức phải sinh non trước ba tuần như thế. Thật ra hai mẹ con kia đi rồi cũng tốt, ba sống thoải mái hơn, cô cũng không cần phải lo lắng, đứa em trai này lại làm ra cái chuyện ngu dần gì chọc tức chạm tiệt kỳ, hại cho hắn đẩy sai cắt giới, xối dục người tới cho hắn một trận thì công xong. Tóm lại, nhiều vậy chính là tốt nhất. Bà còn đến, đưa cho cô phong thư của những người bạn thời đại học. Đó là lịch hẹn cho buổi họp lớp mỗi năm diễn ra một lần. Mỗi năm một lần nhá. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hết một năm rồi. Buổi họp lớp diễn ra vào trưa thứ bảy Ngày mùng 6 tháng sau, lúc này người đứng ra tổ chức chính là Dương Cao, cũng là bạn gái của đường gian. Cô không biết cô gái này bất an suy nghĩ như thế nào, mà ở trong phong thư... Còn đặc biệt ghi thêm một tờ giấy, ghi rằng nếu cô không đến chính là để ý đến chuyện đường gian đính hôn với cô ta nữa. Làm ơn đi, cô ta không nói. Cô căn bản không biết bọn họ đã đính hôn có được hay không? Rốt cuộc là ai để ý đến ai hơn chứ? Bốn là cô không muốn đi. Dù sao khi ấy cô mới ở cửa xong không được bao lâu. Mẹ chồng kiên trì nói phải ở kỹ 40 ngày mới được. Nhưng mà xem ra tình huống như thế này, cô không đi là không được. Bởi vì cô đã chán ghét cái cảm giác làm kẻ yếu thế lắm rồi. Cố gắng giảm béo ư. Kỳ thật thì không cần cố gắng cho nhiều lắm. Bởi vì mẹ chồng cũng là một người nghiệp dư. Biết rằng thân thể, khỏe mạnh cùng bóc sáng cân đối là một điều rất quan trọng với phụ nữ. Cho nên lúc cô ở cũ đã tiện tay chăm sóc cô cẩn thận. Cả nhà ba người liền một tay và chiếu cố. Ở cữu hơn một tháng xong, dáng người cô gần như đã khôi phục được bộ dáng trước lúc mang thai. Hiện tại cô nặng 48kg, cao một mét 63 hơn nữa được mẹ chồng chăm sóc vô cùng tốt, khi sắc hồng nhuận, tốt đến mức không thể tốt hơn được. cả người cũng vì thế mà bừng bừng tỏa sáng đến không thể ngờ. chồng của cô cũng nói, bây giờ cô... nghe chuyện hot nhất tại đọc